chương cuối vào một ngày trời trong xanh đến mức thật khó tin vẫn đang là mùa mưa anh đ đi chơi biển ngày này cách đây đúng hai năm ngay tại nơi đây con trai anh đã chết không phải anh đ có ý đến đây để tưởng niệm năm ngoái anh không đến đây nhưng hôm nay anh có lý do để đến không giống như cách đây hai năm những con sóng hôm nay dịu dàng vỗ bờ cát trắng trải dài ra hai phía và đây đó những người câu cá đang đứng t h ả câu giờ mới đầu mùa hè không có người đi tắm biển chỉ có vài ba gia đình đi picnic ngồi trên những tấm trải bằng nhựa a n d o có cảm giác như mình được đưa trở về với ngày định mệnh ấy những con sóng thật khác một con đê chạy dài ven bờ biển mà ngày trước không có thậm chí đường nét của những đuộn cát cũng thay đổi tuy nhiên đối với anh đô mọi thứ đều như trước đây hai năm vừa qua đối với anh giờ đây dường như chẳng khác nào một cơn ác mộng dài anh đô ngồi trên bờ đê t r ắ n sóng từ đó có thể nhìn xuống bãi biển ánh nắng chói chang như đang giữ mùa hè rọi vào khuôn mặt anh anh giơ tay che mắt nheo mắt nhìn theo một hình dáng nhỏ bé đang chơi đùa nơi mép nước d á n hình nhỏ bé đó không chạy xuống nước mà chỉ ngồi s ổ m như một chỗ chân trần trên cát đào hố và vun cát thành những đống nhỏ anh đô không thể rời mắt khỏi đó anh nghĩ đã nghe thấy ai gọi tên mình băn khoăn không biết có phải mình tưởng tượng ra không anh quay lại nhìn anh đô thấy một người dáng bè chắc nịch đang đi bộ dọc theo bờ đê tiến thẳng về phía anh người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc dài tay cài cút lên đến tận cổ chiếc áo như sắp chực bung ra ngực và cánh tay người đàn ông cực kỳ săn chắc c á c cổ ngắn của anh ta nhúm lại trên cổ áo trông như bị siết chặt đến đau đớn khuôn mặt hình khối góc cạnh của anh ta vã mồ hôi anh ta thở dốc khi lại gần lúc lắc chiếc túi nhựa mua ở một cửa hàng tạp phẩm ando nhận ra anh ta lần cuối cùng anh nhìn thấy người đàn ông này là tại phòng giám định pháp y hồi tháng mười năm ngoái người đàn ông ngồi xuống cạnh ando vai kệ vai chào cậu lâu lắm không gặp ando không đáp anh thậm chí còn không nhìn vào mắt người đàn ông kia mà vẫn d õ i mắt theo hình dáng nhỏ bé đang chơi gần những con sóng Này! cậu biến mất mà không cho tôi biết là cậu đi đâu cậu đối xử với bạn bè kiểu gì thế người đàn ông lấy trong túi ra một lon trà ô long lạnh hắn giọng và uống hết sạch s a u vài ngụm uống xong anh ta lấy ra một lon khác đưa cho ando khác không ando cầm lon trà không nói gì và g i ậ t nóc sao cậu biết tôi ở đây ando hỏi điềm tĩnh miyashita bảo với tôi rằng hôm nay kỷ niệm hai năm ngày con trai cậu chết việc còn lại là đoán thôi cậu không phải là dạng người khó đoán người đàn ông cười anh đô phải tự kềm c h ế cậu muốn gì này tôi phải bắt tàu đi xe bếp đến tận đây tôi nghĩ tôi xứng đáng được đón chào nồng hậu hơn thế này vớ vẩn anh đô dọa nạt lại、Ồ. đừng nhỏ n h a n thế người đàn ông nói gượng cười nhỏ n h a n cậu dám gọi tôi cái kiểu ấy hả cậu nghĩ ai phải chịu trách nhiệm cho việc cậu có mặt ở đây này tôi biết ơn cậu lắm t h ậ t sự đấy cậu đã làm mọi việc đúng như tôi kỳ vọng anh ta khiến a n d o nhớ lại mình đã bị người đàn ông này điều khiển đến mức độ nào ở trường trong những ngày họ chơi trò mật mã kẻ này đã ném ra mật mã mà ando không tài nào phá nổi ngược lại ngay lập tức hóa giải một mật mã ando đã vắt óc để tạo ra ando đã cảm thấy khó chịu và thất vọng nhưng cũng được truyền cảm hứng từ sự thông minh của kẻ này không gì hơn giờ anh chỉ cảm thấy mình bị lợi dụng bị xúc phạm anh thấy chẳng có gì đáng ca ngợi người đàn ông này ando nhìn ayuji takayama người mà anh đã giúp quay trở về với thế giới ayuji nhìn thẳng phía trước ando nhìn bán diện anh ta ước mình có thể nhìn thấu bên trong đầu ayuji anh ước mình biết được người đàn ông này đang nghĩ gì rồi anh nhớ rằng tháng mười năm ngoái chính anh đã đặt tay mình lên não của người này điều đó không giúp anh hiểu gì về suy nghĩ của ayuji và bởi vì không hiểu anh đã để các mật mã của ayuji dẫn mình đến rắc rối nếu anh không mổ tử thi cho ayuji anh sẽ không bao giờ dính líu vào đó như thế này không tốt hơn cho cầu sao ayuji nói bằng giọng kẻ cả thế mà tôi không biết đấy đó là sự thật ở phía mép nước dưới kia hình dáng nhỏ bé đang đứng vẫy tay với ando khi thấy ando dùng đầu ra hiệu cậu bé đến gần vừa đi vừa đá chân vào cát bố con khác ando đưa cho con trai mình lon trà ô long ayuji đã đưa thằng bé cầm lấy đưa ngay lên miệng ando ngắm nhìn cổ họng nhợt nhạt của con anh hầu như có thể nhìn thấy dòng nước mát chảy xuống cái cổ nhỏ đó da thịt và máu đang sống đang cử động so với khuôn mặt mồ hôi dầu của ayuji những giọt mồ hôi lăn xuống cổ cậu bé ba tuổi r ư ỡ i giống như pha lê anh đô khó có thể tin được rằng về cơ bản chúng là thứ chất lỏng giống nhau chào nhóc muốn uống nữa không chúng ta tuy hai mà một cháu biết đấy ayuji nói lần tìm trong túi đồ tuy hai mà một anh đô khó mà nuốt trôi câu ấy tuy nhiên nó lại đúng thằng bé và ayuji sinh ra từ cùng một tử cung anh đô thấy điều đó thật quá kinh khủng con trai anh nhìn ayuji lắc đầu rồi do lon trà mới uống hết một nửa cho nó cho con nhé được chứ uống hết đi anh đô đáp thằng bé quay lại chỗ mép nước đổ hết trà ra anh đô hiểu ra nó muốn chơi với cái hộp lon sau khi cái lon sạch nước có lẽ sẽ cho cát vào đó a n d o hát với theo takanori thằng bé dừng và quay lại gì hả bố đừng xuống nước nhé được chứ thằng bé cười toét toét rồi quay lưng về phía anh a n d o không cần nhấn mạnh điều đó đứa bé vẫn sợ nước như thể nó có nhớ chuyện bị chết đuối có lẽ nó sẽ không xuống nước một mình nếu không được anh đồng ý cho dù biết vậy a n d o vẫn không thể không thận trọng bé thật đáng yêu ando không cần ayuji phải nhắc tất nhiên là takanori đáng yêu nó là báu vật là kho báu không thể thay thế mà một lần anh đã đánh mất là kho báu mà anh đã phản bội loài người để có lại được ando vẫn không chắc điều anh làm có đúng không phần thưởng sadako đề nghị để đổi lấy sự giúp đỡ của anh là làm sống lại con trai anh nửa năm trước khi anh và miyashita đọc được những lời trong bức thư sadako để lại trong căn hộ a n d o thấy ý tưởng đó lố bịch đến mức không chấp nhận được nhưng cảm giác ấy chỉ thoáng qua một giây rồi anh đã trở thành người tin chắc vào thuật cải tử hoàn sinh dù gì đi nữa anh biết chính sadako là nhân chứng sống và anh đã bảo quản cẩn thận mẫu adn của con trai anh dưới dạng một mớ tóc mà anh để trên giá sách không có tế bào của con trai anh sự cải tử hoàn sinh sẽ không thể thực hiện được nếu không nhờ tay anh đô lướt qua chạm qua đầu thằng bé ở dưới biển bắt vài sợi tóc dính trong nhẫn của anh thì thông tin di truyền của takanori sẽ mất đi vĩnh viễn về mặt khoa học mà nói việc này không khó chừng nào người ta còn một cơ thể mẹ có những khả năng đặc biệt nói cách khác chừng nào người ta còn có sadako Khoa học hiện điều trước tiên sadako phải làm là thụ tinh một trong các trứng của cô ta với cơ thể có chức năng cả nam và nữ sadako là người duy nhất có khả năng cấy trứng đã thụ tinh vào thành tử cung của mình mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài bước tiếp theo là lấy trứng đó và thay thế adn của nó bằng adn của cá thể mà người ta muốn làm sống lại quả đúng là phải có kỹ năng khéo léo để tách nhân một trong những tế bào bóc từ tóc của takanori và cấy nó vào trứng đã thụ tinh của sadako nhưng với một chuyên gia việc này không khó về mặt lý thuyết thậm chí có thể làm sống lại loài khủng long đã tuyệt chủng từ lâu miễn là vẫn còn adn của chúng trứng chứa nhân vừa mới được cấy sau đó đưa vào dạ con của sadako lúc này tất cả những gì họ phải làm là chờ nó sinh ra Bào trong trường hợp của takanori đấy là lúc đầu của cậu bé chết đuối chạm vào tay cha để lại một món tóc thậm chí thằng bé còn khôi phục toàn bộ trí nhớ cho đến thời điểm bị chết dường như ký ức được lưu giữ trong phần thừa của adn là phần không chứa mã gen t a k a n o r i mà Ando đang nhìn thấy xét về mọi k h í cạnh giống hệt như đứa con mà anh đã mất từ thói quen cho đến cách nói chuyện nó giống y trước đây nó cũng đã khôi phục toàn bộ trí nhớ về k h o ả n g thời gian sống với cha mẹ và việc nói chuyện với nó hoàn toàn tự nhiên ngay khi cho Ando nhìn thấy con trai sadako đã yêu cầu anh chứng tỏ xứng đáng với phần thưởng đó đề nghị của cô ta đúng như Ando đã dự tính cô ta muốn dùng kỹ thuật đó để làm ayuji sống lại mang lại takanori ngoài để trả công còn là để thực tập ngay từ đầu mong muốn được tái sinh của ayuji đã cho phép anh ta đẩy ra mật mã từ vết khâu ở bụng rồi chèn thông điệp được mã hóa vào and của virus anh ta đã đạt được ước muốn anh ta đã có một cơ thể và giờ anh ta đang ngồi cạnh ando bằng xương bằng thịt chính anh ta là đối tác của Sadako ngay từ đầu và là một đối tác cực kỳ đáng sợ đây là lần đầu tiên a d o nhìn thấy một a y u i tái sinh vì ngay khi anh chắc chắn rằng AND của a y u i được cấy thành công vào trứng đã thụ tinh a d o n h ậ n lại con trai mình và biến mất anh không cho ai biết sẽ đi đâu để phần còn lại của cuộc phẫu thuật cho Miyashita và những người khác thực hiện anh hiểu rằng bằng việc thụ thai cho ayuji rồi bọn họ không cần anh nữa mong muốn lớn nhất của sadako là có ayuji bên cạnh một đồng minh đáng tin cậy chính xác thì từ thời điểm nào cô ta và ayuji đã quyết định thông đồng có lẽ bằng cách nào đó họ đã giao tiếp với nhau ở cấp độ and nhận ra nhau là kẻ đồng mưu đáng giá và nhận thấy rằng mối quan hệ đối tác sẽ mang lại lợi ích cho cả hai nhưng câu hỏi đó thực sự không khiến anh đô quan tâm cái anh lo lắng bây giờ là sẽ nuôi dạy con trai mình thế nào để có thời gian suy nghĩ về điều này anh đã nghỉ việc ở trường đại học cách đây hai tháng và từ đó dành thời gian đi du lịch thăm thú đồng quê nhật bản anh không có mục đích đến cụ thể anh chỉ muốn sống càng xa cách a y u h i và sadako càng tốt đây anh ta nói đưa nó cho anh đô vì thế Vaccine virus Vaccine và Ando được chế từ virus ring. Vaccine. Ando cầm cẩn ring tinh nhỏ và xem xét cẩn thận xem thủy từ xét đáy lọ xét nghiệm máu của Ando và Miyashita cho kết quả dương tính với virus ring đúng như họ đã nghi ngờ đọc bài phóng sự ring khiến họ trở thành người mang virus kể từ đó cả hai sống trong lo sợ không biết khi nào virus trong người họ sẽ bắt đầu phát tác t ì m v a c c i n e đi nó sẽ xử lý đám virus những ngày lo lắng của cậu đã qua rồi cậu đến đây chỉ đưa cái này cho tôi thôi sao sao thế con người ta không thể dạo bộ trên bờ biển một lần à a y u c h i cười gượng gạo ando bất đề phòng một chút cho dù đi đến đâu anh cũng không bao giờ thấy thư thái chừng nào vẫn mang trong người virus r i n g cậu nói đi bao giờ chuyện gì sẽ xảy ra với thế giới ando hỏi cho lọ thủy tinh vào túi áo ngực và cài cúc lại tôi không biết ayuji đáp cọc lóc đừng nói thế cậu và sadako định thiết kế lại thế giới và tất cả sinh vật sống trong nó đúng không tôi có thể nói với cậu chuyện sẽ xảy ra trong tương lai gần nhưng sau đó nữa ngay cả tôi cũng không biết vậy ít nhất hãy nói về tương lai gần rinh bán được trên một triệu bản cuốn sách bán được một triệu bản hả anh đô đã biết tin này anh xem trên báo chí cuốn sách đã được tái bản vài lần chiến thắng của việc marketing rầm rộ nhưng mỗi lần anh đô nhìn thấy từ tái bản anh lại nghĩ đến tái tạo rinh đã có thể thực hiện sự sinh sản hàng loạt gần như ngay tức thì giờ đã có hơn một triệu người mang virus người ta còn định chuyển nó thành phim một bộ phim ring ừ họ chọn người đóng vai sadako thông qua một cuộc tuyển chọn diễn viên mở rộng cuộc tuyển chọn diễn viên mở rộng ando thấy mình buộc phải lặp lại lời ra y u h i người đàn ông tái sinh bật cười đúng thế một cuộc tuyển chọn diễn viên mở rộng và cậu nghĩ ai đã giành được vai sadako anh không cập nhật tin tức của làng giải trí nói đi anh nói làm sao anh biết được ai vượt qua màn diễn thử ayuji gần như gặp người lại vì cười đừng đừng độn thế cậu biết cô ta quá rõ chính là sadako chỉ khi nhắc đến cái tên đó anh mới nhận ra ý nghĩ của diễn biến này sadako luôn mong muốn trở thành diễn viên cô ta đã gia nhập một đoàn kịch chuyên nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông cô ta không phải hạ nghiệp n g dư cô ta được đào tạo không ngạc nhiên khi cô ta tham gia diễn thử và với sức mạnh của mình cô ta hẳn đã dễ dàng chiếm được cảm tình của đạo diễn chọn vai ngoài ra đó là một vai hấp dẫn không thể cưỡng lại được sadako sẽ đóng chính mình anh đâu nghĩ anh có thể hiểu tại sao cô ta muốn phóng ý nghĩ của mình vào bộ phim để rồi khi bộ phim được trình chiếu đến cảnh cuốn băng giết người nó sẽ mang lại thông tin di truyền của cô ta cuốn băng bị tuyệt diệt lúc đó sẽ được làm sống lại ở một quy mô lớn và kết quả sẽ thế nào anh đô không biết bộ phim sẽ thành công đến mức nào nhưng chắc chắn một số lượng khá lớn phụ nữ sẽ đến rạp để xem phim những người tình cờ đang rụng trứng sẽ chịu cùng cái thảm kịch đã hủy diệt ma y một tuần sau tất cả sẽ sinh ra sadako có thể họ sẽ bị vứt đi như những con c á n đã qua sử dụng bị bỏ mặt đến khi thối sữa và rồi bộ phim sẽ đến các cửa hàng cho thuê băng hình và rồi nó sẽ được phát sóng trên truyền hình những hình ảnh sẽ phát tán nhanh hơn bao giờ hết vì mỗi lần truyền sang một phương tiện thu hình lại tạo ra một bản sao đó là sự sinh sản với tốc độ bùng nổ sau đó những sadako mới sẽ có thể tự sinh con cho mình sadako đã tìm ra biện pháp qua đó cô ta có thể nắm cả thế giới trong lòng bàn tay sadako sẽ phối giống với truyền thông a y u c h i nói cuối cùng thôi cười và nhìn lên rồi người ta sẽ sớm phát hiện ra và bộ phim sẽ bị ngăn chặn không chỉ bộ phim cả sách nữa những ấn bản đang lưu hành sẽ bị gom lại và đốt anh đô muốn tin rằng loài người sẽ hợp sức lại không thử nghĩ xem ngành truyền thông khổng lồ đến thế nào và có bao nhiêu người làm việc trong ngành này đã tiếp xúc với loại virus này rồi thậm chí nếu riêng bị hủy diệt thì truyền thông cũng bị thay đổi bởi những người đã nhiễm virus riêng ngay khi cuốn băng nó đột biến thành dạng sách nó sẽ biến thành một dạng phương tiện nhạc trò chơi video mạng máy tính truyền thông mới sẽ lại giống với sadako tạo ra nhiều hình thức truyền thông mới khác và mỗi phụ nữ rụng trứng tiếp xúc với chúng sẽ sinh ra sadako ando chạm vào túi áo ngực tìm lọ vaccine nó chỉ có thể kháng lại virus ring nó sẽ vô hiệu trước truyền thông bị đột biến vì không biết loại virus này sẽ đột biến thành dạng truyền thông nào nên không thể điều chế một loại v a c c i n e có tác dụng với tất cả loài người sẽ mãi bị bỏ lại đằng sau sadako loại mới sẽ dần dồn ép loài người cho đến khi cô ta đẩy nó đến bờ tuyệt chủng cậu chấp nhận tất cả những chuyện đó ando không thể ngồi yên chứng kiến mọi người chết còn sadako chiếm chỗ của họ nhưng điều đó chẳng làm ayuji bận tâm anh ta đang đóng một vai trò tích cực trong toàn bộ sự việc thúc đẩy nó diễn ra anh đô hoàn toàn không hiểu nổi điều đó cậu đang nhìn sự việc với tư cách là một con người còn tôi thì không các tôi nhìn nhận nó là một người chết đi một sadako được sinh ra thêm một người ở đây và lấy đi một người ở chỗ khác tổng số không thay đổi vấn đề ở đâu nào nó hoàn toàn ngoài tâm lĩnh hội của tôi a y u c h i đưa khuôn mặt đầy mồ hôi lại gần mặt ando giờ không phải là lúc để cậu làm người tốt cậu đã đứng về phe chúng tôi rồi để làm gì cậu sẽ phải can thiệp và tiết vào quá trình tiến hóa ví dụ thế một cơ hội hiếm hoi nếu cậu muốn hỏi tôi tiến hóa cậu gọi nó như thế à mọi sự đa dạng and của loài người đều hội tụ về một cấu trúc and duy nhất là sadako đó gọi là tiến hóa à a n d o thấy nó đúng hơn là một nhược điểm chính xác là nhờ có đa dạng gen mà một số nạn nhân yếu bị chết đi còn những người khác sống sót thậm chí a n d o nghĩ nếu một thời kỳ băng hà nữa xảy đến thì người inu í t vẫn sẽ sống sót được qua thời kỳ đó đó là nhờ sự đa dạng trong trường hợp này là dân số loài người nếu sự đa dạng biến mất một rủi ro nhỏ nho nhất cũng có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ giống loài nếu giả sử như sadako yamamuja bản gốc có một khuyết tật trong hệ miễn dịch của cô ta khuyết tật này sẽ xuất hiện trong mỗi cá thể sadako thế hệ sau một cơn cảm lạnh đơn giản cũng có thể là một đòn giáng mạnh cho toàn bộ loài đó Ando chỉ có thể hy vọng điều này xảy ra con đường còn lại duy nhất cho loài người là cố gắng để tồn tại và chờ l o à i sadako diệt vong cậu có biết vì sao sinh vật tiến hóa không anh đô lắc đầu anh không nghĩ có ai đầy tự tin trả lời được câu hỏi này nhưng giọng ayuji có sự tự tin đó anh ta nói tiếp lấy mắt làm ví dụ tôi biết là không phải giải thích điều này cho một nhà giải phẫu như cậu bác sĩ ando ạ nhưng mắt người là một cơ chế phức tạp đến kinh ngạc thật không thể tưởng tượng được rằng một mẫu da tiến hóa thành giác mạc thành con người nhãn cầu thành tế bào thần kinh kết nối với bộ não tất cả chỉ để làm cho nó có thể nhìn thấy được thật khó mà tin điều đó lại xảy ra ngẫu nhiên không phải chúng ta bắt đầu nhìn thấy các sự vật bởi vì giờ có một cơ chế mà nhờ nó ta có thể nhìn thấy chúng trước hết phải có mong muốn nhìn thấy được giấu kín đâu đó trong những sinh thể không có nó cơ chế sẽ không bao giờ định hình không phải sự tình cờ làm cho sinh vật dưới biển lần đầu bò lên mặt đất hay làm cho loài bò sát biết cách bay chúng có mong muốn làm vậy nào thử nói điều này ra xem hầu hết các chuyên gia sẽ cười nhạo họ sẽ gọi đó là thuyết mục đích thần bí một lời biện bạch b í ổi cho triết học cậu có thể tưởng tượng thế giới là như thế nào đối với sinh vật không thể nhìn thấy không đối với loài sâu bò trường bò trên mặt đất thế giới chỉ là những gì chạm vào cơ thể chúng trong bóng đen đối với loài sao biển hay loài cỏ chân ngỗng bò dưới đáy biển cả thế giới chỉ là sự cảm nhận về lớp đá mà chúng bám vào và về dòng nước chảy qua cậu có nghĩ loài sinh vật như thế có thể hình thành khái niệm nhìn thấy không nó nghèo trí tưởng tượng đó là một trong những thứ cậu không thể nhìn thấy được cũng giống như rìa của vũ trụ nhưng bằng cách nào đó tại một điểm nhất định trong sự tiến hóa cuộc sống trên trái đất đã có được khái niệm nhìn thấy chúng ta bò lên mặt đất chúng ta bay lên trời và cuối cùng chúng ta hiểu thấu được văn hóa một con tinh tinh có thể nhận biết được quả chuối nhưng nó sẽ không bao giờ hiểu được khái niệm văn hóa nó không thể hiểu được nhưng bằng cách nào đó sẽ có mong muốn đạt được sự hiểu biết ấy sự thôi thúc này từ đâu ra tôi không biết ồ vậy là cũng có cái cậu không biết đấy ado nói với tất cả vẻ mỉa mai anh có thể tập hợp được nghe đây nếu loài người bị tuyệt chỗn và end của sadako yamamu ra thế chỗ loài người xét cho cùng là bởi vì loài người mong muốn điều đó có loài nào mong muốn chính nó bị tuyệt chủng không trong tiềm thức đó không phải là điều loài người mong muốn à nếu tất cả a nd đều hợp nhất thành một cấu trúc sẽ không còn sự dị biệt giữa các cá thể mọi người đều giống nhau không khác biệt về khả năng hay vẻ đẹp sẽ không còn sự gắn bó với những người thân yêu và quên đi chiến tranh thậm chí sẽ không còn tranh luận nữa chúng ta đang nói về một thế giới tuyệt đối hòa bình và bình đẳng thậm chí còn vượt qua cả sự sống và cái chết cái chết sẽ không còn là gì đáng sợ nữa cậu thấy đấy nào nói trắng ra đó không phải là điều loài người mong muốn từ lâu à vào cuối bài diễn thuyết ayuji ghé sát miệng vào tay ando nói thầm trong lúc đó ando chỉ nhìn takanori từ bấy đến giờ cậu bé vẫn cúi mình ở nguyên vị trí vốc cát cho vào hộp lon rỗng không phải tôi anh đáp con trai anh là điều đặc biệt đối với anh là độc nhất anh đô không mong nhìn thấy điều giống như người khác mong muốn anh có thể tự tin nói như vậy à, sao cũng được ayuji cười đứng dậy cậu đi à đến lúc tôi té rồi giờ thì cậu định làm gì tôi có thể làm được gì tôi sẽ tìm một hòn đảo hoàng ở đâu đó vượt ra ngoài tầm với của giới truyền thông và ở đó tôi sẽ nuôi dạy con tôi nghe giống cậu đấy còn tôi tôi sẽ chứng kiến kết cục của loài người một khi chuyện đó đi xa hết mức có thể ai biết được có lẽ một ý chí nằm ngoài sự hiểu biết của loài người sẽ trút lòng căm thù nó lên chúng ta tôi ghét phải bỏ lỡ chuyện đó ayuji bắt đầu bước đi dọc bờ đê tạm biệt ayuji bảo miyashita tôi gửi lời chào ayuji dừng lại lần nữa khi nghe câu nói của ando có lẽ trước khi tôi đi tôi phải dạy cho cậu một bài nữa tại sao cậu nghĩ văn hóa loài người phát triển con người có thể chịu đựng hầu như tất cả mọi thứ nhưng có một điều họ không vượt qua được con người là loài động vật không thể chịu được sự buồn tẻ và đó chính là động lực phát triển của mọi vật để thoát khỏi sự buồn tẻ con người phải phát triển tôi hình dung sẽ khá tẻ nhạt khi bị kiểm soát bởi một chuỗi and duy nhất khi nghĩ theo những khía cạnh đó dường như cậu sẽ muốn có càng nhiều khác biệt giữa các cá thể càng tốt nhưng này chúng ta có thể làm gì nào người ta lại hoàn toàn không muốn có sự khác biệt đó ồ、oh, và điều cuối cùng tôi nghĩ cậu sẽ thấy khá tẻ nhạt trên hoàng đảo đấy đến đó anh ta vẫy tay và đi khuất ando không có một kế hoạch cụ thể nào về việc sẽ sống ở đâu tương lai không có gì chắc chắn cho bất cứ kế hoạch nào với viễn cảnh như vậy thì có lẽ không có kế hoạch nào cho dù có khéo léo đến đâu sẽ hiệu quả anh chỉ cần rong ruổi một thời gian để mặc cái gì phải đến sẽ đến Ando cởi sơ mi và quần dài anh ta đã mặc sẵn đồ bơi bên trong anh chạy lại chỗ con trai nắm tay giúp nó đứng dậy đi nào anh đã hàng trăm lần giải thích cho con điều cần phải làm hôm nay và tại sao phải làm như vậy họ định bơi ra biển như đã làm cách đây hai năm và lúc đó khi thằng bé sắp chết đuối ando sẽ nắm chặt tay con trai mình cách đây hai năm trong a của hai cha con không với tay nhau.、Hôm、nay, họ sẽ tay y con chặt. không Hôm họ thật với nắm t sẽ bức thư để lại cho anh sadako đã viết rằng khi cô ta được tái sinh trong khoang thông gió trên sân thượng tòa nhà cô ta nhận ra ngoại cảnh đó giống hệt như đáy giếng nơi cô ta đã chết và chỉ khi ta tự bò được ra khỏi cái hố cô ta mới có thể thích nghi với thế giới mới a n d o nghĩ con trai mình cũng cần phải trải qua thử thách ấy thằng bé cần được đặt vào tình huống y như nó đã trải qua cách đây hai năm takanori có một nỗi sợ lạ kỳ với nước nỗi sợ mạnh đến mức làm cho cuộc sống hàng ngày của thằng bé rất khó khăn nếu như nó không khuất phục được nỗi sợ ấy khi đi dọc theo bờ cát ướt a n d o có thể cảm thấy tay takanori siết chặt tay mình vì sợ mỗi khi nước biển phủ lên mắt cá chân giờ thằng bé ngước nhìn anh miệng run g r ả y nói bố bố hứa rồi nhé ando đã chuẩn bị phần thưởng anh hứa tặng thằng bé nếu nó đáp ứng được kỳ vọng của cha mình vượt qua nỗi sợ nước thằng bé sẽ được gặp lại mẹ mẹ sẽ ngạc nhiên lắm vợ anh vẫn chưa biết rằng con trai họ đã được đưa trở lại cuộc sống chỉ nghĩ đến giây phút hai mẹ con đoàn tụ thôi ando đã thấy phấn khích anh sẽ phải bịa đặt ra một câu chuyện hợp lý có lẽ anh sẽ nói rằng cậu bé không bị chết trôi mà được một thuyền đánh cá cứu vớt rồi rằng cậu bé bị mất trí nhớ rằng nó đã sống với người khác trong hai năm qua giây phút vợ anh chạm vào takanori còn sống bằng xương bằng thịt thì câu chuyện bịa sẽ trở thành sự thật họ có thể trở lại là vợ chồng hay không lại là vấn đề khác anh đồ muốn thử anh cho mình cơ hội năm mươi năm mươi một con sóng khá lớn đang đến gần và bắt đầu nâng thằng bé khỏi bờ cát thằng bé khẽ hét lên và bám chặt vào hông ando ando giữ con thật chặt bên mình rồi lội ra biển anh có thể cảm thấy nhịp tim của nó nhịp đập đó là điều duy nhất chắc chắn trong một thế giới đang đối mặt với sự hủy diệt nó chứng minh họ vẫn sống cảm ơn các bạn và mọi người đã chú ý theo dõi câu chuyện